Quý Đường Đường thu hồi tầm mắt, cô cúi đầu nhìn di động, nhấn mở tin nhắn kia ra. Xong việc đi thẳng đến đây, chỉ biết thằng đó tên là Thạch Gia Tính, người quảng tay những chuyện khác gặp rồi nói sau. Quyển 3, chương 17. Quý Đường Đường đeo ba lô đi một đoạn, Qua ngoài hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc Từ đường nhỏ chuyển qua đường lớn Lại đón một chiếc xe Taxi đến trung tâm thành phố Ánh đèn rực rỡ vừa lên Trên đường cái người đến người đi Quý đường đường đứng trên đường nhìn xung quanh một lúc Bước tới một căn nhà mặt tiền khá hẹp sát ngay cạnh đường Hộp đèn trên cửa chớp lên bốn chữ Quán trọ chấn hoa quầy tiếp tân đối diện với cửa đằng sau quầy là cầu thang đi xuống dưới tầng ngầm ở trung tâm thành phố thường xuyên có thể gặp những quán trọ nhỏ có vị trí đắt giá nhưng điều kiện lại tệ hại như vậy nhân viên nữ trực quầy có chút lôi thôi con người trên ghế cắn hạt dưa thấy quý đường đường ngay cả chào hỏi cũng lười phải tiếp đón hất quai hàm chỉ về phía bảng giá dán trên tường phòng đơn sáu mươi Tiền không phải vấn đề, quý đường đường do dự một chút hỏi. Tôi quên mang chứng minh, có ở được không? Nhân viên nữ kia bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn cô một cái. Vậy phải một trăm. Cô ta nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Cô không có chứng minh, chúng tôi cũng phải gánh nguy hiểm chứ. Quý đường đường thở vào nhẹ nhõm, Bất cứ vấn đề nào có thể dùng tiền để giải quyết thì đều không gọi là vấn đề. Cô đưa tiền trọ và tiền thế chấp, nhận chìa khóa. Cầu thang vừa trơn vừa bẩn, lại có một thứ mùi hôi thối xú ế. Quý đường đường bịt lỗ mũi đi tới cuối. Theo bạn hướng dẫn đi sang bên phải, phòng thứ ba. Trong nhà chỉ có một chiếc giường. ga giường có thể nhìn thấy những vệt ố đen Sơn tường đã chóc ga Chóc ra gần hết Bức tường đối diện có một cái kệ tivi bị hỏng cửa Bên trên đặt một chiếc tivi cũ Quý đường đường xem tivi trước Muốn xem có tin tức gì về tai nạn giao thông hay không Vừa mới bấm điều khiển Màn hình đã rào rào toàn bông tuyết Quý đường đường chán nản đặt điều khiển xuống Lại nghĩ Phóng viên chắc hẳn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 càng kỳ lạ hơn nữa là cái tên Thạch Gia Tính này đột nhiên lại xuất hiện. Không phải anh ta đã đưa hai người đàn ông của Thịnh gia kia trở về Bát Vàng Đại Sơn rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nắm được trọng điểm, nhìn thấy gương mặt Tiêu tụy phản chiếu qua màn hình tivi của chính mình, cúi đầu xuống xem. có vài lọn tóc bị máu làm cho bớt lại một cơn buồn nôn dâng lên ngực cô móc từ trong ba lô ra chiếc chậu rửa mặt ngoài trời đã gấp lại cùng với khăn long đi đến căn phòng vệ sinh nhìn thấy hồi nãy rửa mặt phòng vệ sinh ở chỗ này cũng rất bẩn lát gạch men xứ cũ kỹ trên nền toàn vết nước cáu bẩn lại còn có một cô gái tóc vàng đang ngồi ngoài cửa gọi điện thoại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 Nói là có một đứa con gái bao mất tích Tao không vào được nhà Mày sợ công an không biết tao là gái à Quý đường đường cảm thấy rất lúng túng Cúi đầu vắt khăn long Thật lòng không muốn nghe Hiềm nổi không gian nhỏ khuất âm lớn Giọng nói của cô gái kia vẫn chui vào trong lỗ tai Tìm cái gì mà tìm Tám phần là chạy theo đàn ông rồi Hai ngày nữa chơi chán khắc về Bà đây không đập chết nó không được Nhà này là mình mày thuê đấy à, đi cũng phải nói một tiếng chứ, ít nhất cũng phải để chìa khóa lại chứ. Hôm nay không tìm được thợ khóa, ngày mai bà đây sẽ tìm người mở khóa. Không, tối nay bà sẽ tìm người cậy ra. Càng nói càng thô tục không chịu được, quý đường đường vội vàng lau mặt xong rồi bỏ đi. Lúc đi qua cô gái kia cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cố ý nhìn cô ta hai cái.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 Mới đến đường Tân Môn, đi từ bên nào qua thì gần. Đầu kia nhanh chóng trả lời. Đường Tân Môn ở trên đường Hoàng Hà, đi đến cuối chính là quán trà, tầng 3, phòng bao 302. Quý đường đường thở phào nhẹ nhõm, địa chỉ cụ thể vậy mà lại bị cô giả giả dối dối, lừa gạt ra được. Cuối đường Hoàng Hà, quả nhiên là một quán trà. Khung cảnh cũng khá u nhã, người cũng không nhiều. Quý đường đường đi lên phòng bao ở tầng 3. Trên tầng 3 cũng không có nhiều phòng bao. Nhân viên phục vụ bảo nhân viên dẫn đường đưa cô lên chọn. Phòng bao chia làm hai loại. Sát bên phải là tầng gian, tầng gian đơn lẻ. Bên trái là kiểu chỗ ngồi lộ liễu, nhưng xung quanh cũng có rèm che chắn. Quý đường đường cũng như khuôn như mẫu, chọn ba nhặt bốn một phen.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 tầm mắt len qua khe cửa phía dưới vào trong lúc nhìn vào trong phòng nhịp tim đột nhiên dừng lại nửa nhịp thạch gia tính đang ở đây sắc mặt anh ta rất âm trầm ngồi bên cạnh cái bàn trong tay đang cầm một chiếc điện thoại di động chiếc ghế bên cạnh trói một người đàn ông đầu lệch sang một bên mặt xưng vù dưới lỗ mũi có hai hàng máu vậy là tin nhắn là do thạch gia tính gửi không đúng tin nhắn đầu tiên phải là do cái gã đang bị trói kia gửi gã đó là đồng bọn với tên tài xế đã đâm nhạc phong bởi vì trong tin nhắn gã đã nói rõ chỉ biết thằng kia tên là thạch gia tính những chuyện khác gặp rồi nói sau cô có thể hiểu thế này hai tên đó tối nay đã hẹn thạch gia tính hoặc được thạch gia tính hẹn gặp mặt không ngờ cả hai đều xảy ra biến cố một bị thạch gia tính xử lý một bị cô xử lý Nhưng trong toàn bộ chuyện này, thạch gia tính rốt cục đóng vai trò gì đây? quỷ đường đường nghĩ không ra, đúng vào lúc này, thạch gia tính đã chẳng còn kiên nhẫn, anh ta nâng mặt gã kia lên. Đồng bọn của mày đâu? Tại sao còn chưa tới? Gã kia yếu ớt, không biết, gì động ở chỗ anh, tôi không lừa gạt gì được đâu. Thạch gia tính cười lạnh một tiếng.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 Bỏ chiếc di động vào trong ấm trà, tiện tay đóng nắp lại. Thạch gia tính đang đi tìm cô bạn gái tên là Vu Tư của anh ta ư? Anh ta không biết Vu Tư đã chết trong tay thịnh ảnh, lại hoài nghi kẻ này. Mà tên này vừa hay cũng đã bắt cóc hai cô gái. Nhưng không đúng, thạch gia tính và Vu Tư không phải đã hẹn gặp ở trạm xe sao? Vậy đám thịnh ảnh, hẳn là phải bắt Vu Tư từ trạm xe. Vậy đường xương lý này là chuyện gì xảy ra? <cười> <cười> nghĩ tới, nghĩ lui. Một suy nghĩ đột nhiên hoành ra. Trời ạ, mình lại còn ở đây nghĩ vẫn, nghĩ vơ. Phải biết rằng, thạch gia tính có thể ngửi ra được mùi máu của cô. và đầu quý đường đường tê rần. Mặc dù không biết với khoảng cách này, thạch gia tính rốt cuộc có thể ngửi thấy được hay không. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng mạo hiểm như vậy. Cô đứng dậy định bỏ đi, gần như đồng thời vào lúc đó, cánh cửa đối diện cũng bật mở. Thạch gia tính lật tay đóng cửa lại, cũng không biết cái gã bên trong còn sống hay đã chết. Quỷ đường đường chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Lúc này mà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chạm mặt thạch gia tính. Cô ôm một tia hy vọng trong lòng, mong rằng thạch gia tính trong lúc phiền muộn trong lòng sẽ không phát hiện ra sự khác thường xung quanh mà bỏ đi trước. Có điều hình như không như mong muốn, bởi vì thạch gia tính bỗng nhiên bất động. ngay sau đó anh ta từ từ nhìn về phía chỗ ngồi. Nói cho cùng vẫn là mũi chó, thiên tính đã vậy. Quý đường đường lại thấy bình tĩnh trở lại, Cô và Thạch gia tính đã từng đối đầu trong một khoảng thời gian ngắn. Bình tĩnh xem xét, cô cảm thấy nếu đơn đã độc đấu thì mình cũng chẳng thua thiệt. Hơn nữa, trong trường hợp công khai như thế này, tầng trên, tầng dưới có bao nhiêu cặp mắt. Anh ta có thể làm gì được? Anh ta dám làm gì cơ chứ? Quỷ đường đường dịch dịch ấm trà về phía mình. Nếu đánh nhau thật, đập vỡ ấm trà, cầm mảnh nhọn trong tay... Cũng có thể tính là một công cụ Lấy máu người Thạch gia tính bước tới Anh ta dừng lại trước cửa bức rèm che khuất Không nhìn rõ được mặt anh ta Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng toàn thân Anh ta cứ đứng yên ở đó Quỷ đường đường ngồi trên ghế Thẳng sóng lưng Có khoảnh khắc cô chuyển qua suy nghĩ Chủ động tấn công Cô có thể nhấc cái bàn trà trước mặt lên Đập anh ta Có điều thôi đi Lựa thời cơ mà hành động Xem tư thế này của thạch gia tính Không giống như muốn đánh một trận ác liệt với cô Quả nhiên Được một lúc thạch gia tính chậm rãi giơ hai tay lên Giống như đang đầu hàng Anh ta nói Có thể nói chuyện một chút được không Phải đến khoảng 10 giây Quý đường đường không nói gì Sau đó cô hỏi một câu Giữa chúng ta có gì để nói hay sao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 Chính cô cũng xem thường bản thân, cảm thấy mình thật yếu ớt, nhưng hiện giờ thái độ bình tĩnh như vậy, khí thế tràn đầy như vậy, tự như một cao thủ đàm phán, tự như một đấu sĩ đã trải qua chiến trận, là bởi vì cái gì? Là bởi vì câu nói kia của nhạc phong ư? Nhất định đừng sợ hãi, tôi ở ngay đây.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 có lúc vào đến bệnh viện đã không gắng gượng nổi. Lúc đó khi nói chuyện với nhạc phong, không phải anh cũng bảo cô đừng lôi kéo linh tinh, sợ xảy ra chuyện hay sao? Vậy giờ anh ấy rốt cục là có ổn hay không? Trái tim quý đường đường lập tức thắt lại. Cô có một cơn xúc động muốn đẩy thạch gia tính ra lập tức quay lại hiện trường vụ tai nạn. Lời nói của thạch gia tính.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 Vút quỷ của tần Gia Quỷ đường đường chưa nhận ra sự liên hệ giữa vút quỷ và xương Đinh Cô có vút quỷ của nhà họ tần từ bao giờ Nhưng đứng trước mặt Thạch Gia Tính Cô không muốn nói có bất cứ sự sơ suất nào Không hiểu tại sao Cô chỉ muốn áp đảo Thạch Gia Tính về mặt khí thế Cô muốn anh ta biết Cô đang nắm giữ thế cục Cô biết rất nhiều, rất nhiều những chuyện mà anh ta không biết Ví dụ như Vô tư đã chết thạch gia tính vẫn giữ nguyên tư thế giơ hai tay lên tôi có thể vào được chưa một tấm rèm mà thôi cũng đâu phải một bức tường muốn vào thì đã sớm xong vào rồi năm lần bảy lượt ướm hỏi như vậy phép lịch sự rất chu đáo quỷ đường đường cũng chẳng phải là người không biết lý lẽ vào ngồi đi Hạch gia tính ván rèm bước vào, lúc nhìn thấy quý đường đường, anh ta sửng sốt một chút nói. Cô rất giống thịnh thanh bình. Không ngờ lời mở đầu lại là như vậy, nghĩ đến người mẹ đã chết yểu của mình. Trái tim quý đường đường thoáng xót xa, cô chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh. Ngồi đi, lại bấm chuông phục vụ trên bàn, gọi một ấm phổi nhĩ Lúc nhân viên phục vụ chăm trà, quý đường đường hỏi anh ta Anh đã nhìn thấy ảnh của mẹ tôi phải không? Thạch gia tính gật đầu Con gái nhà họ Thịnh đều có ảnh được lưu lại Theo treo trong phòng lớn Hồi đó vẫn còn là ảnh đen trắng Mẹ cô rất đẹp Anh ta chợt nhìn quanh bốn phía một lượt Mẹ cô cũng ở đây à? Quý đường đường rũ mắt xuống Không, bà ấy ở nhà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 Thạch Gia tính cười cười, từ trước tới nay chưa bao giờ có tiền lệ Thịnh gia và Tần gia kết thân, nếu không phải chính mắt thấy vuốt quỷ của cô giết Thịnh Ảnh, tôi cũng không dám tưởng tượng rằng lỗ linh và vuốt quỷ là có thể nghe theo sự sai khiến của cùng một người. Vuốt quỷ giết Thịnh Ảnh, nói cách khác, xương đinh là vuốt quỷ. Sắc mặt quý đường đường có chút cứng đờ Bàn tay đặt dưới bàn của cô Đã xiết chặt lấy bách chân Giọng nói cố gắng giữ vững bình tĩnh vuốt quỷ nhà họ Tân Tôi nghe nói vuốt quỷ khi giết người sẽ phi thường tàn nhẫn Cảnh tượng đó thật sự như tiến vào địa ngục vậy Người chết dưới tay vuốt quỷ Oán khí rất lớn Khả năng quấy phá cũng lớn Cô dùng vút quỷ giết thành ảnh Cô ta không quấy rầy đến cô sao? Có điểm nào đó không đúng, thạch gia tính dường như biết rõ tất cả như lòng bàn tay. Cái chết của thịnh ảnh nghe không giống như là đột nhiên xảy ra, mà giống như nằm trong kế hoạch, trong dự tính. Quỷ đường đường cười cười, từ trong cặp mắt của thạch gia tính, cô vậy mà lại có thể nhìn thấy vẻ mặt của chính mình có vài phần dữ tợn. Quấy rầy chứ, tôi bắt cô ta biến ra xa một chút. sắc mặt thạch gia tính thoáng biến đổi, quý đường đường từ từ ghé sát lại gần thạch gia tính, ánh mắt rất ác độc. Cái chết của thịnh ảnh sao có thể đổ hết cho vuốt quỷ? Anh cũng có phần, phải không? Thạch gia tính không đáp lời ngay trước khi anh ta mở miệng, quý đường đường lại bổ sung một câu. Nếu anh dám nói láo với tôi, thì anh từ cái bàn này cút ra ngoài cho tôi. Cô lại ngồi thẳng người lại, mở ấm trà khi nảy ra, lấy cái di động đã ngắm nước kia lên, cặp một tiếng ném lên bàn, đón lấy ánh nhìn của thạch gia tính, nữa là khiêu khích chỉ về phía gian phòng đối diện. Không gọi được điện thoại đúng không? Có rất ít loại di động có thể chống nước. Thạch gia tính không nói gì, anh ta nhìn quý đường đường một lúc lâu, chợt nở nụ cười. Anh ta đổi tư thế ngồi, kéo kéo cổ áo, thở dài một hơi. Nói chuyện với cô có mấy câu, mà sau lưng tôi đã toát cả mồ hôi rồi. Xem ra, cô biết rất rõ về tôi. Sưng hô với cô thế nào đây? Quý đường đường cười lạnh một tiếng. Thịnh hạ. À, thịnh hạ, Chẳng cách ngồi gần cô lại toát mồ hôi. Thạch gia tính tựa vào lưng ghế salon. lông. Cô lợi hại hơn tôi tưởng nhiều. Vậy tôi cũng nói thẳng, tôi không có ác ý gì với cô. Chuyện nhà họ Thịnh tôi không muốn dính vào. Điểm này cô có thể nhận ra từ thái độ của tôi với Thịnh ảnh. Nếu vậy, muốn nói chuyện với tôi cũng phải có mục đích chứ. Quý đường đường vẫn ung dung thản nhiên. Đi thẳng vào vấn đề đi, nói rõ mục đích cho tôi, nếu không từ cái bàn này cúp ra ngoài Thạch gia tính nhíu mày một cái, cô thật khó gần Tôi không lôi anh ra cho vút quỷ của tôi sơi tái, đã là dễ gần lắm rồi sắc mặt thạch gia tính lại biến đổi Xem ra sự kiên dè của thịt gia Và thạch gia đối với vuốt quỷ Thật sự không phải ăn nói bừa bãi Muốn nhờ cô giúp một chuyện Trước khi giúp Nói rõ ràng chuyện của thịnh ảnh lại cho tôi Anh đóng vai trò gì trong cái chết của thịnh ảnh? Thạch gia tính trầm mặt mấy giây Sau đó thở ra Lần đầu tiên tôi gặp cô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 Nhưng nó sẽ không có hành động nào quá giới hạn. Nhưng vuốt quỷ thì không như vậy. Vút quỷ là của nhà họ Tần, vốn có bản tính công kích người nhà họ Thịnh. Huống chi, dưới sự xui khiến của tôi, trùn hóa thi đã mang theo ác ý cực lớn để cảm ứng. Quỷ đường đường đại khái đã hiểu. Vậy nên, mới dẫn dụ vút quỷ tới, đúng không? Thịnh ảnh vừa xảy ra chuyện, Tôi biết ngay trên người cô còn có vuốt quỷ là một người vô cùng khó giải quyết cho nên mới vội vàng bỏ đi. Quỷ đường đường cười mỉa. Vậy à, tôi còn tưởng là do sợ cảnh sát tra ra anh chứ. Thạch gia tính có chút ngoài ý muốn. Lúc đó cô cũng mơ đấy. Quỷ đường đường có vài phần ác ý nhả từng chữ. Phải, không có chỗ nào là không ở cả. Từ trong ánh mắt của thạch gia tính, cô biết mình đã thắng. Cô thành công tạo cho mình vỏ bọc là một người thần bí khó lường năng lực, vô biên trước mặt thạch gia tính. Anh ta càng kiên dè cô, cô lại càng có thể lường gạt thám tính được nhiều tin tức hơn từ phía anh ta. Đắc ý càng nhiều, đáy lòng lại khó tránh khỏi có vài phần tự diễu chua xót Đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài mà thôi. Vài phút trước, cô còn chật vật đến mức chạy trối chết, co đầu rụt cổ bế tắc trong quán trò nhỏ dưới tầng hầm. Bây giờ lại ngồi ở đây, đóng vai một nhân vật ác độc, đứng đằng sau bức màn. Thạch gia tính cũng nghĩ khá thoáng. Cũng tốt, nếu cô có khả năng như vậy, có thể thấy rõ được tất cả. Vậy cô cũng phải biết tôi không hề nói dối. Đối với cô, tôi đã thể hiện thành ý rất lớn rồi. Quỷ đường đường mặt không chút thay đổi. Vậy anh có thể nói cho tôi biết, anh và Thịnh Ảnh có thể coi như cùng nhau trưởng thành là nguyên nhân gì khiến anh phải ra tay ngoan đọc như vậy? Lần đầu tiên, kể từ lúc bắt đầu nói chuyện, trong đôi mắt thạch gia tính thoáng qua một tia độc ác. Có lẽ là bởi vì cô ta đã ra tay quá ác độc. với người mà cô ta tưởng là vô tư. Quý đường đường chấn động trong lòng, cô nhớ lại tờ giấy gấp trong bao thuốc lá có chữ SOS kia, nhớ lại cô gái bị đâm cho cả người loang lổ vết máu đó. Anh đã cháo vô tư. Anh hẹn vô tư gặp mặt ở trạm xe lửa, anh sắp xếp để cho một người khác đi, khiến cho hình ảnh tưởng của ta chính là vô tư. Thịnh ảnh giết cô ta tự cho là đã diệt trừ được hậu họa, vô tư thật sự sẽ được an toàn, phải không? Nói đến cuối cùng, quý đường đường thoáng lạnh cả sóng lưng. Dĩ nhiên, còn chưa tính là an toàn tuyệt đối. Thịnh ảnh chết rồi, sự an toàn của vô tư mới có thể được bảo đảm, đúng không? Cô không nhìn đến nét mặt của thạch gia tính, tự mình bật cười.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 Với đầu óc đơn giản ngu xuẩn như heo vậy mà lại không bị chơi đùa đến chết, phải hình dung như thế nào đây? Người ngốc có phúc của người ngốc chăng? Trên gương mặt của thạch gia tính không hề thấy được nửa phần ấy nấy hay phiền muộn. Anh ta cầm ấm trà lên, rót đầy chén trà trước mặt. Mỗi người đều có người mà mình muốn bảo vệ. Tôi làm vậy đơn giản cũng chỉ vì muốn bảo vệ người phụ nữ của tôi mà thôi. Phải hy sinh một hai người cũng là không tránh được. Đối với tôi mà nói, kẻ nào làm hại đến vô tư thì chính là cản trở tôi. Thịnh ảnh cũng thế, bọn chúng cũng thế. Bọn chúng, trong khoảnh khắc quý đường đường bỗng hiểu ra, cô có một loại khoái cảm như vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Nói cách khác, vô tư vẫn cứ xảy ra chuyện, đúng không? Thạch gia tính nghe ra được sự khinh thường và khiêu khích trong giọng nói của cô. Anh ta có chút tức giận nhưng vẫn kìm lại. Tôi bảo vô tư ở lại trong một phòng trọ ở đường xương lý chờ tôi. Sau đó lại mất liên lạc, tôi mới phát giác ra có điểm gì đó không ổn. Thăm dò mấy lượt mới tìm được kẻ khả nghi, bề ngoài bọn chúng đều là đám côn đồ liều mạng.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 Nói xong, cô cũng chẳng buồn để ý đến Thạch Gia Tính. Một mình một chén trà phổ nhị, nhấp từng ngụm, ánh mắt cũng phiêu đảng, dáng vẻ như đang suy ngẫm gì đó, thật ra thì cô thực sự chẳng có gì đáng để suy tính, ở một mức độ nào đó mà nói, những gì Thạch Gia Tính nói với cô cũng chính là điều cô đang hy vọng.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 Thạch gia tính nhẫn nại chờ cô suy nghĩ anh ta cảm thấy con người quý đường đường có chút khó nắm bắt Nhất là cô lại rõ như lòng bàn tay và tận mắt thấy rất nhiều chuyện về anh ta khiến cho anh ta thật sự có chút không rét mà run Nhưng bỏ qua những chuyện này anh ta cảm thấy hai người có đầy đủ cơ sở để hợp tác thậm chí anh ta ít nhiều còn có chút tán thượng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 Anh chưa từng thấy cô ta dùng lộ linh bao giờ, lại chính mắt nhìn thấy hình ảnh chết dưới vuốt quỷ. Như vậy chẳng phải đã nói rõ, cô ta nghiêng về phía tầng gia hơn một chút. Đang làm việc cho tầng gia sao? Nếu không phải vì vô tư... có thể anh sẽ phải đối đầu với thịnh hạ này nhưng một khi vô tư gặp chuyện không may thịnh gia tần gia gì đó lúc hai nhà gây thù kết oán thạch gia tính anh còn chẳng biết đang ở chỗ nào tại sao phải lãng phí cả cuộc đời vì một mối thù xa tức tấp nghĩ đến vô tư trong lòng thạch gia tính có chút phiền não ngẩng đầu lên nhìn quý đường đường cô ta vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên đó Cũng không biết xuất phát từ tâm lý như thế nào, Thạch Gia Tính đột nhiên thốt lên một câu. Cô có từng nghĩ đến chuyện quay về bác Vạn Đại Sơn không? Trái tim quý đường đường chấn động một cái, cô quay đầu nhìn Thạch Gia Tính. Tôi có thể về được sao? Thạch Gia Tính suy nghĩ một chút, có chút không chắc chắn. Chắc không sao đâu, dù sao người giết người năm đó là mẹ cô, Cũng không phải cô, tôi nghĩ... Quý đường đường sửng sốt một chút, mẹ tôi từng giết người. Thạch gia tính có chút kinh ngạc, cô không biết. Sự im lặng ngắn ngủn bao trùm, thạch gia tính ý thức được mình đã nói ra điều không nên nói, có chút lúng túng. Ngại quá, tôi không biết là cô không biết chuyện này, tôi lắm mờm rồi. Trái tim của quý đường đường đập mạnh nhưng vẫn nói cho đến cùng. Chuyện này cũng không có gì lạ cả. Có người mẹ nào lại gọi con gái tới, nói cho con mình biết mình từng giết người chứ đúng không? Có điều, mẹ tôi từng dặn tôi, bảo tôi không được quay lại bát vàng đại sơn nữa. Tôi vẫn không rõ là vì nguyên nhân gì. Giờ nghe anh nói vậy, có thể là do liên quan đến chuyện này. Rốt cục là tình huống gì? Anh kể tôi nghe một chút đi. Thạch gia tính thở hắt ra một hơi,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 Cửa vào động đá vôi là do một bà vú già nhà họ thịnh canh chừng. Tôi nghĩ lúc ấy, mẹ cô chắc đã làm kinh động đến bà vú già đó. Trong lúc tranh chấp, có thể lỡ tay mới. Quý đường đường ngắt lời anh ta. Bà vú già đó chết thế nào? Bị đập vào gáy, chết. Quý đường đường ồ lên một tiếng. Sau một lúc lâu, cô bỗng cảm thấy nực cười mà tức giận. Mẹ nó! vậy mà còn bảo là nhở tay à thạch gia tính bị câu chửi tục đột nhiên bật ra của cô làm cho sợ hết hồn chuyện này dĩ nhiên không phải nhở tay anh ta nói nhở tay đơn giản là để ý đến mặt mũi của quý đường đường nên mới nói cho nhẹ cho thịnh thanh bình mà thôi trên thực tế qua bao nhiêu năm như vậy mà những người biết nội tình lúc nhắc đến chuyện này vẫn còn giận dữ chưa nguôi Đây cũng có thể là nguyên nhân Thịnh Thanh Bình không thể quay trở lại Có một số những người con gái Nhà họ Thịnh bỏ trốn Không chịu nổi áp lực bên ngoài Vẫn quay trở về Thịnh gia đều rộng lượng thu nhận lại lần nữa Nhưng đối với Thịnh Thanh Bình Quay lại chắc cũng không thoát Khỏi sự trừng trị Của gia Pháp Nhưng nếu nhà họ Thịnh vẫn khăng khăng Mẹ nợ con trả Quỷ đường đường cũng nghĩ đến đoạn này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 Có địa thù mới hận cũ Trùng quỳ vẫn không về thì tốt hơn Quý đường đường không nói gì Con ngửa đầu uống cạn chén trà Lại nhấc ấm trà lên rót đầy ực ực uống một hơi cạn sạch Còn chưa đến chén thứ ba Ấm trà đã sắp thấy đáy Dốc thế nào cũng không ra được Quý đường đường vô cùng bực bội Nhấc ấm trà lên Đập xuống đất Đập xong mặt đất đầy những mảnh sứ nhỏ và lá trà ướt Quý đường đường lại bình tĩnh lại, cô nói với thạch gia tính. Anh thanh toán tiền đi, đền ấm trà nữa, tối mai giờ này vẫn gặp ở đây. Nói xong quay người bỏ đi, thạch gia tính ngồi yên lặng, cho đến khi cô sắp ra đến cửa mới hỏi một câu. Cho nên đề nghị của tôi, cô vẫn đồng ý phải không? Thân hình của quý đường đường cứng lại một chút, nhưng cô không để ý đến anh ta, chỉ vén rèm lên thật mạnh, dùng sức quá nên giật hẳn một sợi xuống. Hạt châu rớt xuống đất rào rào, có mấy viên còn bắn lên, thạch gia tính cười cười, trong lòng nói. Tôi coi như cô đã đồng ý. Quý đường đường suốt dọc đường đều đi thật nhanh, trong lòng nén một bụng tức, lúc qua đường thiếu chút nữa bị xe đâm phải. Cô không biết về quán trọ được bằng cách nào. Càng nhìn càng thấy căn phòng nhỏ vài mét vuông này chật chội Tay chạm đến chiếc điều khiển tivi bấm nút mở. Màn hình tivi vẫn toàn bông tuyết. Cô rốt cục cũng tìm được đối tiện tượng phát tiết. Vọt đến trước mặt tivi vỗ một cái. Cô mẹ nó, mày cũng đáng khinh. Một cái vỗ này lại vỗ ra kỳ tích. Màn ảnh TV nhảy lên hai cái. Bình thường lại, quỷ đường đường sợ hết hồn, đi ra phía sau, nhìn chỗ dây cắm mới phát hiện ra, lúc nãy chắc là có chỗ dắt cắm vào. Cắm nào lỏng, bị cô vỗ cho một cái như vậy, lại về vị trí cũ. Căn phòng khép kín có tiếng ồn ào của TV, dường như cũng trở nên có chút sức sống. Quỷ đường đường ngẩn ra, ngồi trên giường bắt đầu chuyển kênh. Tổng cộng có 7 kênh, chuyển hết lại quay lại từ đầu. Nhìn hình ảnh cứ thay đổi qua từng kênh, giống như đang chơi một trò chơi, không cần dùng đến đầu óc. Có lẽ là có chuyện Tần Thủ thành làm nhạc đệm. Đối với chuyện Thịnh Thanh Bình cũng từng giết người, trả lại không khó để đón nhận đến thế. Nhưng cõi lòng lại lạnh lẽo, cảm thấy cuộc đời này như muốn đùi giỡn với cô vậy. Quý đường đường so sánh với thịnh hạ Tất cả mọi thứ đều thay đổi Ít nhất cũng phải giữ lại Một hai điều chân thật chứ Không ngờ ai cũng có một mặt khác Để che giấu Ai cũng có bí mật Đang suy nghĩ bỗng phản ứng lại Vội vàng bấm lại kênh vừa mới nhảy qua Quả nhiên là kênh tin tức Buổi đêm Trên màn hình là hiện trường tin tức Con đường cao tốc Đèn đám chết tắt Một chiếc xe buýt lớn Chủ xe đang nhận phỏng vấn, nói một tràng bằng giọng địa phương, diễn tả rất khoa trương. Thấy ngay một chiếc xe đang bị lật ở đó, chính là ở đó, đến gần nhìn mới thấy còn một chiếc nữa, làm tôi sợ. Trái tim quý đường đường nhảy lên thon thót, không biết mình có bỏ qua đoạn máu chốt nào không. Nhìn cảnh tượng trên màn hình, đèn xe cảnh sát chớp lên.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 Người bị thương trên chiếc xe còn lại cũng không cần thiết phải đưa đến bệnh viện quan sát. Quỷ đường đường còn chú ý từ đầu đến cuối, tin tức không hề nhắc đến một chữ nào với hung án xảy ra trên chiếc xe còn lại. Ngẫm hẳn là vẫn còn đang tết nhất, không muốn tiết lộ quá nhiều cho dân chúng, gây ra khủng hoảng không cần thiết. Quỷ đường đường vội vàng lấy giấy bút ra từ trong túi sách, Nhớ kỹ số điện thoại đường dây nóng Của bản tin đêm Quyết định ngày mai Tìm một bốt điện thoại công cộng Nói mình là bạn của người bị thương Hỏi thăm xem là đưa đến bệnh viện nào Đêm nay tin là Đơn vị có liên quan nhất định Còn đang bận rộn thành một đống Đến là thành hỏng chuyện Khó khăn lắm Mới bận bịu xong Đã gần sáng đến nơi Quý đường đường trải túi ngủ lên giường Chui vào nằm xuống Sương cốt rút cục cũng giãn ra, không sao ngủ nổi. Có câu, lòng ngủ trước, người ngủ sau. Lòng đang loạn như ma, không sao chập mắt nổi, lăn qua lộn lại mấy lần. Cuối cùng mò mẫm trong bóng đêm, lấy chuông gió và vuốt quỷ ra từ trong túi sách. Nhạc phong đã từng dặn cô, không được suy nghĩ linh tinh. Nhưng làm sao có thể đây? Thì ra, đây chính là vuốt quỷ của Tần gia. Thịnh gia hóa giải oán khí sao lại dùng vuốt quỷ của tầng gia là thịnh thanh bình gạt cô hay là bức thư mà mẹ để lại cho cô đã bị chỉnh sửa rồi lại nghĩ đến chuyện mình vẫn nằm với sự giám thị của tầng gia như vậy, việc dùng vuốt quỷ giết người rất có thể là sự sắp đặt trước của người nhà họ tầng việc cô đang làm căn bản không phải là đang hóa giải oán khí mà là việc mà người nhà họ tầng Muốn cô làm Mục đích của nhà họ tần là gì đây Kỳ lạ là Đã đến mức độ này mà cô lại chẳng hề nổi giận Cũng không khổ sở Trái lại một luồng quyết tâm Đang phá nát tình cảnh thê lương Còn thế nào được nữa Ngu thì cũng ngu rồi Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra Đáng giết Không nên giết cô đều đã giết Bị kẻ khác xỏ mũi dắt đi Cũng đã đi đến tận bước đường này Trong bóng tối, quý đừng đừng nhìn chăm chăm cửa phòng mà ngẩn người. Nếu có cảnh sát phá cửa mà vào thì tốt quá. Bắt hết lại cho xong, tóm cả ổ luôn. tầng da, thịnh da, thạch da, còn cái chính cô nữa, xử tử hình hết. Xoạt xoạt xoạt một băng đạn lướt qua, thế giới sẽ yên bình. Cứ suy nghĩ lung tung như vậy, lật qua lật lại. Đã ba giờ sáng, rốt cuộc không chịu nổi, hai ba cái đã bò ra ngoài từ trong túi ngủ, mặc quần áo tử tế, quấn khăn hoàng cổ, cầm di động ra khỏi cửa, mặc xác nó, cô muốn đi tìm nhạc phong. Tìm được bốt điện thoại công cộng, gọi điện trước, đầu dây bên kia rất nhiệt tình, nói là đã đưa đến một bệnh viện trong thành phố, phòng bệnh cụ thể không rõ.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 Cũng may là sát đường, có một cơ quan vẫn còn người gác cổng trực đêm. Cô hỏi thăm phương hướng đại khái xong, rồi co đầu rụt cổ xuất phát, coi như rèn luyện thân thể. Chán nản đi được mấy cây số xong, mới phát giác ra không ổn. Hình như cô rẽ sai hướng, bước vào một con phố nhỏ tồi tàn. Bên trong con phố còn có một con hẻm nhỏ kéo dài vào trong, hơi giống những con hẻm kiểu xưa ở Thượng Hải. Quý đường đường cầm đèn pin soi loạn trên con phố một lượt, đang định trở ra bằng đường cũ, bóng giật mình, bước lên phía trước một đoạn, chiếu đèn pin lên tấm bảng ở lối vào. Đường xương lý, đây chẳng phải chính là con đường mà Thạch Gia Tính nhắc tới sao? Quý đường đường cắn môi, ngó vào trong con hẻm nhỏ, đang do dự, nếu không phải thì có nên đi vào trong một chút không? Bên trong bỗng vọng đến tiếng bước chân và tiếng người. Lúc đến gần, nghe thấy giọng nói của một cô gái. Làm phiền bác quá, bác xem đã trễ thế này rồi, thật là ngại quá. Người kia cũng rất tức giận. Biết phiền mà nửa đêm nửa hôm còn đến tìm, không mở cửa cô lại còn không thèm đi. Có ai như vậy? Cô gái kia lập tức bốc hỏa. Này này, mở khóa vốn đã là công việc của ông rồi. Hơn nữa bà đây chẳng phải đã trả thêm tiền cho ông rồi hay sao Có tiền còn không bịt được mơm ông hả Giọng nói này nghe quen tai Giọng điệu cũng không lạ Lúc người đến gần Quý đường đường dịch sang một cạnh Một bên cạnh nhường đường Ngước mắt lên nhìn Cô gái này đầu tóc vàng chóe Chính là cô gái mà cô đã gặp Trong phòng vệ sinh của quán trọ Nửa đêm đầu ngõ Lại có một người lãng vãng Bản thân cũng rất gây chú ý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 Đang nhìn sau lưng, bóng vang lên tiếng bước chân Cô gái đó đã tiễn người xong, quay trở về Thấy quý đường đường đứng ở cửa, hết nhìn đông lại nhìn tay Cô ta rất cảnh giác Cô làm gì thế? Đến ăn trở mà Quý đường đường nhìn nhìn cô ta, lại nhìn căn phòng kia Không biết tại sao cô có một trực giác mãnh liệt cô cảm thấy căn phòng này nhất định chính là căn phòng mà vu tư đã từng ở theo lời thạch gia tính nói cô gái kia thấy cô không trả lời trong lòng càng dấy lên nghi ngờ có điều lại cảm thấy cô không giống một kẻ có thể gây ra nguy hiểm định quay lưng về phía cô mở cửa cửa vừa mới hé ra một khe hẹp đã vội vàng chui vào đang xoay tay định đóng cửa lại chợt rầm một tiếng Quý Đường Đường đã đập một tay lên cửa, cô gái kia nóng nảy. Cô làm gì thế? Ăn cướp à? Có tình một cái tác của bà đây có thể đập chết cô không? Quý Đường Đường cười hì hì. Căn nhà này của cô không phải chỉ có một mình cô ở đúng không, còn phòng nữa phải không? Liên quan gì đến cô chứ, có 8 cái phòng cũng không phải là chuyện của cô. Quý Đường Đường không hề tức giận,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 Cô gái kia do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa, tiện tay giật lấy hai tờ tiền, giơ lên trước cái đèn trong nhà soi soi. Quý đường đường hỏi xưng hô thế nào, cô ta đáp một câu. Đại Mỹ. Kiểm chứng xong, cô ta dẫn Quý đường đường sang một gian phòng khác. Thật ra cũng chỉ là một căn phòng ngăn ra mà thôi. Không gian rất nhỏ, một chiếc giường, một cái bàn trang điểm. Còn có một chiếc tủ treo quần áo bằng vải, không có khóa kéo. Vừa vào đến nhà, Quý Đường Đường đã rung cầm cập, cô hỏi Đại Mỹ. "Cô có thấy cái phòng này rất lạnh không?" Đại Mỹ trả lời bâng quơ, "Mùa đông đương nhiên phải lạnh rồi, cô là người miền Nam đúng không? Không biết chỗ chúng tôi lạnh mà. Tôi nói cô hay, không có mấy sưởi đâu, điều hòa cũng không luôn, tự cô đòi ở đấy nhé."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 Cô ta để tóc xoăn, môi đỏ chóe, bóng mắt màu vàng Vẽ phong trần lộ rõ, nhớ đến cảnh nhìn nhau lúc đó Cô ta lại tẩy hết phấn son mặt mộc không trang điểm Đó cũng là do thạch gia tính căn dặn ư Để khiến cho hình tượng của cô ta giống vô tư hơn Đại Mỹ làm gái, cô gái đó chắc cũng cùng một nghề Thạch gia tính chọn cô ta, hắn cũng đã tìm hiểu kỹ càng Dù sao bọn họ cũng dễ bị tiền mua chuộc để làm một số chuyện. Hơn nữa dù có mất tích thật cũng sẽ chẳng có ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát đi tìm đúng không. Lúc Đại Mỹ gọi điện thoại chẳng phải đã nói rồi sao. Báo cảnh sát cái rắm ấy. Báo cảnh sát tao biết nói thế nào đây. Nói là có một đứa gái mất tích à. May sợ công an không biết tao là gái à. Đến cả người ở chung còn chẳng muốn đi tìm... Thì còn ai sẽ ra mặt chứ Khách làng chơi Quý đường đường cười khổ Cô kéo ngăn kéo của bàn trang điểm ra Bên trong vứt linh tinh rất nhiều thứ Son môi Băng vệ sinh Hợp phấn tất chân lưỡi dao Lô cuốn tóc Còn có một gói bánh bích quy Mới ăn được một nửa Có thể thấy cũng là một người sinh hoạt bừa bãi Đang định đóng ngăn kéo lại Bóng dừng một chút Sau đó thò tay vào Lấy ra hai thứ từ góc ngăn kéo Diêm và nến sáp ong Trong đầu quý đường đường Đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ Cô ngẩng đầu lên Nhìn bản thân trong tấm gương trang điểm Biện pháp này cô đã từng thử qua Lúc ở cổ thành Lúc đó còn chưa thành công Trái lại còn bị chị nhạn tử Nhập vào người Khiến cho náo loạn một trận Nhưng bây giờ đã khác rồi Khi đó cô vẫn còn tay mơ Cũng chưa có khả năng gì cả, nhưng bây giờ thời cơ hẳn đã chín mùi rồi chứ. Quỷ đường đường do dự một lúc, bước ra cửa. Đóng cửa lại, tiện tay tắt đèn. Đại Mỹ đang ngồi trong phòng khách sơn móng chân, nghe thấy tiếng đồng, ngẩng đầu nhìn qua bên này một cái, rồi lẩm bẩm. Lại bày trò thế không biết. Quỷ đường đường ngồi trước bàn trang điểm, quẹt diêm đốt nến. Ánh lửa nhảy nhót, gương mặt cô trong gương lúc sáng, lúc tối. Cô dùng lưỡi dao, cẩn thận, rạch giữa lòng bàn tay của mình một đường. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng vẫn đau đến hụt hơi. Chờ đến khi lòng bàn tay ứa máu, cô lấy bàn tay áp lên mặt kính, lấy ánh nến trong gương, làm trung tâm, vẽ ra một vòng tròn. Không có bất cứ công cụ trợ giúp nào, nhưng tự hồ như có thứ gì đó dẫn dắt. vòng tròn này vô cùng hoàn chỉnh quý đường đường đã có chút chắc chắn trong lòng cô nhìn ánh nến trong gương nhẹ giọng nói một câu tôi biết cô ở đây căn phòng này lạnh khác thường mẹ tôi bảo khi còn cảm khi con cảm thấy xung quanh đột nhiên lạnh một cách dị thường thì đó là do có hồn ma đang bốc lên